các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Tưởng của các người tốt nhất là ra mặt đi. Phan Vịnh Mỹ quách Tùng Giêng nghiêm mặt, âm thanh lạnh lẽo, từng câu từng chữ dùng lực nói. Cháu lập tức quay về nhà, đóng cửa suy nghĩ, không cần để lại cho ta gặp cháu ở bên ngoài làm xấu hổ mất mặt đi. Ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận cháu là cháu ngoại của ta. Mau lập tức cút ra khỏi tầm mắt của ta. Phan Vịnh Mỹ thần thân phát giận, nhưng lại sợ không dám phản bác, lấy trình độ quách Tùng Giêng tức giận. Tại chỗ này thường cho cô ta một cái thắt Cũng không phải là không thể làm được Không thể làm gì khác hơn Là tức giận lắp thân thể rời đi Quách Phượng hề im lặng không nói gì Thật sự không hiểu chị họ Như thế nào là ý nghĩ kỳ quái Muốn dựa vào phạm thần chứ Chẳng lẽ rằng cô ta ngây thơ cho rằng Nam nữ ở cùng tại nghiệp khách sạn Thích hợp để kết thân sao Thật sự là muốn kết cả vào trong hào môn Cũng không nên cùng với lôi chi phạm Gây ra sóng gió quan hệ bất chính Làm hồng danh tiếng của mình Nhìn như tinh minh lợi hại Phan Vinh Mỹ Vì sao ngược lại Ngộ không ra đạo lý cơ bản nhất đây Thầm Thiếu Dương cầm tay của cha vợ Nhăn nhặt cười đáp Chà chúng ta đi chơi bóng đi Con cháu đều có phúc của con cháu Phan tiểu Thư tự có cha mẹ cô ta phiền não Người không cần chọc tức thân thể Làm con trẻ luôn làm cho người ta ấn tượng lạnh nhặt Đối với ông như là thân thiết hiếu lễ Quách tùng diên cất tiếng cười vang Thôi được đi nào cha con chúng ta hôm nay liền so đo một cuộc đi Thật là ngại quá Cho dù có là cha vợ đại nhân con cũng sẽ không thả nước đâu Đúng là chuyện cười Con đem hết toàn lực cũng chưa chắc thắng được ta đi Người thua cũng không thể trở mặt Con sẽ sợ là Phượng Hề đá con xuống rừng đó Con yên tâm đi Con của ta cực kỳ là có tinh thần vận động nha Tất cả mọi người đều nói như vậy Thật là trời mới biết Quách Phượng Hề cười Mà nhìn hai cha con Là cha vợ và con rể song song bóng sáng mà dù thầm thiếu xương nói thẳng, còn có biện pháp đem đồi chi phạm hay là phàn viên mỹ cùng anh em họ khác làm thành thân thích của anh, song anh tôn trọng cha mẹ của cô, đem cha mẹ vợ làm thành cha mẹ anh kính yêu nhất, cũng tôn trọng anh trai và chị dâu cô. thế như vậy liền đủ rồi. mặc dù anh là người đàn ông đích thực không được tự nhiên, nhưng cô thật sự là yêu thích anh yêu nha. anh kia là anh Tuấn phi phàm, lại là người chồng thông minh tuyệt đỉnh. tại kế tiếp trong thi đấu đánh côn nhất định sẽ khéo léo mà thua một fan chỉ vì trong lòng anh biết một cái thua thiệt nhỏ nhỏ có thể chiếm được tiện nghi thật lớn đêm đó thẩm tiêu dương liền hướng tới cô mà đòi phần thưởng của anh vượng hề chủ động vòng chắc cổ của anh hào phóng dâng lên chính mình nổi lên đậm tới mức là tan không được yêu thương say đắm cùng với cuồng dài vẻ đẹp của cô cùng với nhiệt tình đan vào tạo thành một bức ảnh làm cho người ta huyết mạch không thông mà động đến lòng người bọn họ yêu nhau cả đêm tận tình phóng rất ra, tại như vậy trong nồng nhiệt tuyệt mỹ, cho đến khi hai người cam tâm tình nguyện dâng hiến ra toàn bộ chính mình, rồi cùng nhau chìm đắm trong nhu tình mật ý, thật sự là quá hạnh phúc rồi. Đêm với thâm trầm, phía chân trời trăng nỡ niềm non, không một chút để ý chiếu xuống cả đêm ánh sáng rực rỡ, trong không khí khó nén cảm giác mát lạnh, nhưng nam nữ ôm nhau ngủ, hai trái tim khỏa hai trái tim vẫn là nở rộng mà rực rỡ mỹ lệ ái tình